Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Phật sai sao? Cô là thiên kim tiểu thư, là cô có tội sao? Cô giải rộn đau khổ. Cô từng không để ý lòng tự tôn mà cầu xin hắn từng chia tay. Tất cả những cuộc gọi đường dài quốc tế, những bức thư điện tử của cô viết. Hắn không những coi chúng là không hề có giá trị, mà còn hoàn toàn không có cảm giác gì. Hắn nói hắn không muốn phục vụ đại tổ thư. Với người con gái kia cùng hắn cảnh ngộ rất thân. Đây mới chính là tư tưởng chân chính Chọn phụ nữ của hắn Cô gần như là từ sự sống đầy xuống cõi chết Đối với tình yêu đã hết hy vọng Gả cho ai cũng đều là như nhau cả Dù sao người khác thích cô Cũng là vì tiền của nhà cô Cô sẽ gả cho người nhiều tiền hơn mình Như thế đối với gia đình cô còn có hữu ích Cô tràn trọc ngủ bất an Nếu như đã muốn chia tay cùng với cô Vậy thì vì sao hắn còn xuất hiện Ở trước mặt cô Hắn cuối cùng là muốn rõ nói chuyện gì với cô cơ chứ Lệ Mẫn, Lệ Mẫn à. Một giọng nói trầm thấp ôn hòa bên tai cô vang lên, chiếc đèn bên giường bật lên, một bàn tay to giữ lấy bờ vai của cô run rẩy. Lệ Mẫn, Lệ Mẫn à. Một tiếng thanh la lên, làm cho cô bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, cô chậm rãi mở to mắt, vừa thấy trước mắt là một khuôn mặt tuấn tú. Anh Trần Tử Thần. Cô nhất thời chưa hồi phục được tinh thần qua mình. Em làm sao vậy? Là gặp ác mộng sao? Anh thần sắc hiện rõ sự quan tâm. Cô nhìn lên mới phát hiện, hai người tư thế rất là mật mờ. Anh nửa người trên cơ hồ áp sát vào ngực của cô. Cô vội vàng người dậy ở trên giường, cố tình tạo khoảng cách. Tôi, tôi chỉ là cắp ấp mộng, làm ẩm đến anh rồi sao? Cô đưa tay dây dây huyệt thái dương. Nhìn hành động của cô, cô quả thực là sợ sự đụng chạm của anh sao? Tôi nghe thấy tiếng em kêu. Em kêu rất là lớn tiếng nghĩ rằng xảy ra chuyện gì cho nên tôi mới phá phòng đây để xem. Hàm ý của anh rất là rõ ràng, anh không phải là cố ý muốn đột nhập vào phòng cô. Nghe anh nói như vậy, cô mới thấy mình quá mức phòng bị, nếu anh muốn đối với cô như thế nào thì sớm là có thể đã xuống tay rồi, không cần chờ đến thời phút này. Thật là xin lỗi, cô chậm rãi thở nhẹ. Không có gì cả, là mơ thấy ác mộng sao? Vì nhìn em sợ hãi như vậy. Anh cũng không có tiến thêm một động tác nào như trước ngồi ở bên giường mà nhìn con. Không có gì cả, cô lắc đầu phủ định. Thấy cô không chịu nói thì anh cũng không gặn hỏi. Chân của em sao rồi? Anh nhìn xuống cái chân trái mắt chân cô. Đã tốt hơn rất nhiều rồi, không có vấn đề gì đâu. Cô thật sự là không có thói quen cùng nói chuyện với anh như vậy, dù sao bọn họ ngay cả bạn bè thì cũng là không phải. Em rất là sợ tôi sao? Anh cuối cùng cũng hỏi được vấn đề trăn trở ở trong lòng suốt hai ngày nay rồi với anh công quen thân, cho nên tôi cảm thấy xa lạ. Cô hàm xúc cất lời, "Vậy sao chúng ta nên quen thân một ít?" Bởi vì lời nói của anh, tim của cô có một chút đập mạch và loạn nhịp. "Anh không phải đi công tác sao?" "Công cần, hai tháng này tôi đều ở Đài Loan." Nghe anh nói như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô không e dè mà suy sụp. "Sao thế? Em hy vọng tôi đi công tác sao?" Anh hẳn là không hiểu lầm ý tứ của cô chứ? Tôi chỉ cảm thấy quen một mình ở nhà, không nghĩ đột nhiên anh lại quay trở về. Cô thật sự là bị ác mộng sợ hãi. Nay nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Trầm Tử Thần, không những không bài xích mà còn cảm thấy là rất ấm áp. Ít nhất anh sẽ không lừa tiền cô, lại càng không lừa tình cô, lại nói gia đình anh so với gia đình cô cũng là nhiều tiền, huống hồ duyên phụ nữ của anh ta tốt như vậy, bạn gái của anh ta nhờ như vậy, anh ta căn bản là không cần phải lừa gạt cô. Đây là nhà của tôi." Em nói như vậy, dường như tôi chính là người ngoài vậy. Anh nhíu mày lại, biểu lộ một câu ý tứ cất lời treo trọc. Cô muốn đáp lại nụ cười của anh, cố nặn nụ cười nhưng bất lực, thay vào đó là nước mắt lại đột ngột rơi xuống. "Anh hoảng sợ. Là tôi đã nói lỗi lời sao? Tại sao em lại khóc chứ?" Cô đưa tay sờ sờ hai má, mới giật mình thấy khuôn mặt của mình có một chút lạnh, đúng là một loại ác mộng. Buổi chiều mới nghe chị nhắc tới, buổi tối liền gặp ngay người thế kiệt, có trách nửa đêm cô lại gặp ác mộng như thế này. Không phải, không phải là anh nói lỡ lời, mà là ác mộng. Nước mắt nhất thời rơi xuống không thể thu hồi lại được, cô càng nghĩ lại càng thương tâm, càng khóc lại càng khó chịu, cô giấu nước mắt mà khóc thút thít, nhưng cô lại càng khóc lớn hơn. Anh thì rằng giữa thương ở với phụ nữ lăn lộn, trấn an phụ nữ cũng rất là dễ dàng. Nhưng đối với cô, anh vẫn không biết phải làm gì bây giờ cả. Cô tại sao lại khóc như vậy? Khóc đến nỗi hai mắt đẫm lệ, choáng váng, muốn tựa vào anh, cơ thể tiến sát vào cánh tay. Trong... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net